Bọn họ là ăn gan hùm mật gấu sao Sân ba tin lão bản nghe xong Lập tức đến rồi khí Đem ngoài miệng ngậm khói ném xuống đất hung hăng đạp tắt Đi đi gặp bọn họ một chút Nhìn xem là ai dám đập ta lớn bơ ca tràng tử Chán sống rồi bọn họ Đem áo sơ to oh, mơ y cổ áo cho rộng mở Bên trong thanh long hình xăm ẩn ẩn làm hiện tại Nghĩ đến cũng là sống trong nghề Ít nhiều có chút tính tình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 Nghĩ thầm thế giới này cũng thực sự là quá nhỏ, bởi vì đám này nam sinh cùng nữ sinh không phải người xa lạ, chính là trước đó tại ba nước muộn nồi gặp học để học muội nhốt theo lâm một đám, đều đã chế thế như vậy, bọn gia hỏa này lại còn ở nơi này bên ngoài sống cùng hắn năm đó còn là có thể liều một trận. A Tiếu Lạc học trường Trong đó một cái nữ sinh chú ý tới Tiếu Lạc, không khỏi kinh hãi ồ lên một tiếng.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 Một người nam sinh quái khiếu mà nói, tiếu lạc học trưởng, vị này là tẩu tử đi, thật xinh đẹp. Nói nhảm, tiếu lạc học trưởng có tài như vậy hoa nam nhân, tẩu tử đương nhiên đẹp, tẩu tử tốt, chúng ta là tiếu lạc học trưởng học để học mùi, ta gọi chú ý. Ca múa nhạc quốc, quốc dân nữ thần, ngươi, ngươi là quốc dân nữ thần tô ly.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 Liền hô hấp đều tạm thời quên đi. Tiếu là cảm giác đau đầu, lo nhẹ một tiếng nói. Nàng không phải tô ly, chỉ là cùng tô ly dung mạo rất giống mà thôi. Tiếu lạc học trưởng, liền phục ngươi mở mắt nói lời bịa đặt công phu. Chúng ta đều là Kang Bo, nát, Na Chi, là tô nữ thần phen hâm mộ. Khoảng cách gần như thế chúng ta làm sao có thể nhận lầm ai đồ đâu. Trời ạ! Không nghĩ tới tô nữ thần sớm đã trở thành thê tử của người khác, còn có cái nhu thuận lanh lợi nữ nhi, ta trái tim thật đau. Tiếu lạc học trưởng ngươi quá mạnh, là ta thế hệ học tập mấu mực, ta hồi hướng ngươi xem cùng tranh thủ về sau cũng có thể cưới một cái ngôi sao siêu hạng làm lão bà. Mấy cái nam sinh mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem tiếu lạc còn kém cho tiếu lạc quỳ xuống. Khù khù.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 Thật là tô nữ thần, nguyên lai là nàng đem sân ba tin cho bao rồi. Ô mi, ta gặp được ta mộng nữ thần, ta muốn ký tên, ta muốn ký tên. Đám người nháy mắt sôi trào, giống như thủy triều hướng bên này tuôn ra mà đến. B, E, nơi G. À, Côn V, Tư, Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết tông từ.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 Hướng về cách này phiến cửa an toàn đại môn liền vọt lên, dơ cao lên diều chữa cháy đón tiểu cửa sổ kiến liền hung hăng bổ xuống. ta Phần trăm Tiếu lạc trong lòng chỉ muốn chửi thề, không sợ phen hâm mộ có văn hóa, liền sợ phen hâm mộ điên cuồng lên không muốn sống. a trong lòng đại khái tính toán tô ly cùng la bình hương lúc này cũng nhanh đến bãi đậu xe dưới đất, ở nơi này tiếp tục đỉnh lấy cũng không nhiều lắm giá trị.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 Nàng không chỉ có nhận lấy kinh hãi, bây giờ còn hoang mang lo sợ, không biết làm sao làm tốt. Dạng gì người áo đen? Tiếu lạc nhếu mày. La Bình Hương lắc đầu, run giọng nói. Không. Không biết, bọn họ che lại mặt cách ăn mặt rất giống trên tivi cổ đại thích khách. Thích khách.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 Dương Nguyên Trung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cơ tư dính thanh âm êm ái ở trong điện thoại vang lên. Dương Nguyên Trung. Tiếu Lạc trong đầu tìm kiếm người này tên tin tức tương quan. Bị Tiếu Lạc tiên sinh ngày dọa sợ Dương hoành Chí là con trai của hắn. Cơ tư dính chỉ ra. Tiếu Lạc nội tâm lập tức sáng tỏ.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451 Sơn Trăng Hạ Hải Thị Thành phố Ngoài Ô Bác Đức Sơn Trăng Đêm yên tĩnh im ắng trăng tròn giữa trời, tung xuống điểm điểm bạc hoa, đem chỗ này hào trạc chiếu giỏi đến càng thêm hoa mỹ yên tĩnh, giả sơn, hồ nhân tạo bể bơi. Chờ đáp đều ở bóng đêm bao phủ xuống lộ ra phá lệ tính mịt.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 Hơn nữa nàng lại không thế nào quan tâm Dương Hoàng trí sở dĩ cũng không đi nghiệm chứng, lúc này gặp được Dương Hoàng Chí bản nhân, nàng liền tin tưởng Dương Hoàng Chí là điên thật rồi. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ thăm dò, cái kia nói như vậy, nơi này là Dương gia bác Đức Sơn Trang. Đúng lúc này ánh mắt của nàng đột nhiên phát hiện trong đại sảnh còn có hai tên người áo đen, bọn họ không nhúc nhích đứng ở nơi đó.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 Hơi hợt, nhưng là trong câu chữ lại lộ ra một cỗ nồng nặng âm lãnh chi khí. Tô Ly ngược lại hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ thiên linh đóng quán thâu mà xuống toàn bộ thân hình cũng là một mảnh lạnh bút, điểm điểm mồ hôi lạnh tại cách chán chảy ra, hô hấp không tự chủ được tăng thêm làm sâu sắc.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 giúp nàng tự tuyệt tất cả, sau đó trầm khuyên nhiên tự mình đầu tư nàng tại thành công trên đường trầm khuyên nhiên đối với trợ giúp của nàng là không có người có thể sánh ngang. B E N C A V Ơ SƠ. hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org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 Tô ly mắt nhìn bên cạnh đã tải chảy hôi dầu cười ngây ngô Dương Hoàng Trí đột nhiên cảm giác được một cỗ sợ hãi thật sâu. Nếu như nhân sinh của nàng thực biến thành Dương Nguyên Trung nói tới dạng này đó thật là thật là đáng sợ. Ngươi biết trí nhi vì sao lại biến thành như vậy hay sao? Dương Nguyên Trung đi đến Dương Hoàng Trí trước mặt từ ái sờ sờ đầu của hắn. Ta không muốn biết bởi vì cách này không có quan hệ gì với ta. Tô Ly đưa áng mắt liếc nhìn nơi xa, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. Không, ngươi nhất định phải biết rõ. Dương Nguyên Trung lắc đầu, nụ cười trên mặt trầm rãi trở nên âm lánh, hắn bị người cưỡng ép nhẫn tại trong nhà cầu công cộng, đem nhân loại bẩn thiểu nhất bài tiết vật ăn đầy bụng. hắn là cho người ta mạnh mẽ bước điên. Cái gì... Tô Ly khẽ giật mình, cái này sao có thể, ai lớn gan bao thiên như vậy dám dạng này đối với Dương Hoàng trí, hơn nữa thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn. Dương Nguyên Trung trầm giọng nhắc nhở, đem Chí Nhi bức cho điên người họ Tiêu. Họ Tiêu chẳng lẽ là Tiếu Lạc? Tô Ly đôi mắt đẹp trợn to kinh hãi nhìn xem Dương Nguyên Trung.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 Phía dưới phối hợp một đầu quần thường trơn bóng gò má trắng nón lộ ra mấy phần lạnh lùng tà phi anh Tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩm chứa sắc bén mắt đen toàn thân trên dưới có cái này một cố cử người lấy ngoài ngàn dặm lãnh ý. Chính là Tiếu Lạc. Ngươi là kẻ biết sao? Mau nói nửa đêm canh ba tới nơi này làm gì? Bằng không thì bắt ngươi lại giao cho cảnh xem xét xử lý.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 cho ngươi mười giây biến mất ở chúng ta trước mắt nếu không đánh ngươi đầy đất nanh vuốt gác cổng đưa ra cảnh cáo hung thần áp sát nói xem ra không tìm nhầm địa tiếu lạc tự lẩm bẩm một tiếng cất bước liền hướng bác đức trong sơn trang đi đến dừng lại có nghe thấy không dừng lại một môn khác về phát hiện sự tình không thích hợp cũng lấy ra bên hông co dối côn chuẩn bị nghênh địch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 Đột ngột biến cố để cho trong sơn trang cách đó không xa cảnh về có chút ngây người, khoảng cách song phương cũng không phải là rất xa, bọn họ có thể thấy rõ ràng đại môn nơi này xảy ra chuyện gì. Nương theo từng tiếng hung ác chó sùa, mười cái áo đen cảnh vệ hiện lên hình quạt ngăn ở tiếu là con đường đi tới bên trên, ba cái toàn thân màu nâu nhạt đấu chó thử lấy lão nha, phảng phất sắp tránh thoát bọc tại bọn chúng trên cổ dây thừng.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 Xông vào chúng ta bác Đức Sơn Trang, ngươi là không biết mã vương ra có mấy con mắt. Nói xong, vung về phía trước một cái tay thả chó, đem hắn xé thành thịt vụn. Ba tên nắm đấu chó cấp dưới nghe vậy buông lỏng ra sớm đã khát vỏng máu thịt đấu dây xích chó tác. Ba cái đấu chó sủa kêu. Giống như là ba đầu trong đêm tối săn mồi sói đói hướng tiếu lạc sông tới, bọn chúng lão nha tại ánh trăng chiếu xuống phát ra um tùm hàn quang, phảng phất như là sắc bén tựa như đau, ở trong quá trình chạy trốn, số lớn hôi dầu theo bọn nó trong mồm vung ra, nếu như là người bình thường mặt đối với dạng này áp huyền, sợ là liền hồn đều sẽ bị dọa đi ra. B. E. N. G. A. Con V. T. S. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 453. Muốn chết, tiếu lạc không nhúc nhích, ánh mắt chỗ sâu hiện ra hai bôi hàn quang, lặng lặng nhìn cái này ba cái ác huyền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 Tên nhân loại này ánh mắt để chúng nó giống như bị một loại nào đó càng kinh khủng hơn dã thú cho tập trung vào đồng dạng, bọn chúng càng là bén nhảy phát giác được tên nhân loại này trên người có một cỗ nồng nặc lệ khí. Cút ngay. Tiếu lạc thét mắng một tiếng, giống như lôi phạt thanh âm. Nga ô. Ba cái đấu chó giống như là bị bỏng nước sôi lấy tựa như... Phát ra kinh khủng cùng thống khổ ô minh thanh đem về riêng phần mình chủ nhân bên người, cùng vừa mới cái kia thử bắt đầu lão nha hung ác bộ dáng tạo thành sự trinh lịch rõ ràng, lúc này bọn chúng không có một chút xíu ác huyền dáng vẻ. Ca múa nhạc tình huống như thế nào? Cảnh vệ đầu lính trợn mắt hốt mồm, chúng cảnh vệ đồng dạng nơi rộng ra hai mắt không dám tin nhìn xem đây hết thảy, đây chính là bíp buôn bên trong chiến thần chó bíp buôn A, nếu là đói bụng, liền chủ nhân tại bọn chúng trong mắt cũng là một bữa ăn ngon, rất thích tàn nhẫn tranh đấu.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 Vung vẩy tay phải xoay chuyển mà ra cuồng mánh đánh vào sông lên phía trước nhất tên kia áo đen cảnh về ngực. Sức trùng kích to lớn lượng lấy dao xúc điểm làm trung tâm hướng về bốn phía bành trướng khuyết tán. Răng rắc. Nắm đấm nổ sụt cái này tên áo đen cảnh về xương sườn trước ngực chui vào ngực.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 Sau đó trực tiếp đưa tay cách không một chảo, hơn 2 mét một tên thống khổ kêu rên áo đen cảnh vệ bị hắn cách không cho bắt được trong tay. Trời ạ, ra hỏa này là trong phim ảnh thường nói gì năng giả sao? cái khắc ngã xuống đất thống hào áo đen cảnh vệ dọa đến vãi cả linh hồn cả đám đều lựa chọn giả chết, cách này mẹ nó quá dọa người, cách không hấp nhân, khủng bố như vậy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 Ngã xuống đất kêu rên áo đen bọn cảnh về lần nữa trong lòng rung động, chỉ cảm thấy một câu ngạc thở giống như sợ hãi hướng bọn họ bao phủ xuống, trong đầu của bọn hắn chỉ quanh quẩn một câu. Đây mà vẫn còn là người ư. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng tô ly bị trói ngồi trên ghế thân mang đỏ thấm tân nương trang, bờ môi bôi lên đỏ màu, đỏ tươi như máu.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 Nga không còn có ba bộ thi thể, bọn họ là vừa mới thổi kèn so na người kèn thổi xong, liền bị Dương Nguyên Trung trực tiếp một trưởng từ thiên linh đóng vỗ xuống đánh chết, máu tươi cùng vắt ấp suy nghĩ tói bắn tung tói khắp nơi. Yên tâm, cái kia vắt con thực lực không tệ bên ngoài những phế vật kia là ngăn không được hắn, hắn nhất định sẽ tới đến nơi đây. Dương Nguyên Trung bái lấy vợ mình linh vị.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 Lúc này cũng là sợ hãi, cách này Dương Nguyên Trung chính là một giết người không chớp mắt ma ruột. Qua tối hôm nay, ngươi nên giống chí nhi một giảng quản ta gọi cha. Dương Nguyên Trung một chút cũng không giận cười tủm tỉm nói ra. Tô Ly không còn phản ứng đến hắn lời nói gốc giả trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi bên cạnh là một cái chảy hôi dầu đồ đần, phía sau bức tường này bên trong còn xây lấy thi thể.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 tiếu lạc cười khẩy nói vừa dứt lời không có dấu hiệu nào xuất thủ một trưởng hướng dương nguyên trung trùng kích đi qua nương theo có một tiếng đinh tai nhức ớt long ngâm hùng hồn trưởng lực ở toàn bộ đại sảnh bành trướng khuấy động kinh phong cuồng vũ chỗ đến đại sảnh mặt đất từng khúc bảo liệt sàn nhà bị tung bay giáng long thập bát trường, dương nguyên trung hai mắt trợn to trưởng lực của đối phương quá hùng hậu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 Có một loại bị a hộ cảm giác Dương Nguyên Trung lúc này lấy lại tinh thần, mắng Danh con, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy Nguyên lai là ỷ vào biết môn công phu này Ngươi không phải cũng ỷ vào biết liệt hỏa trưởng mới dám phách lối như vậy sao Tiếu lạc lạnh giọng cười nói Ngươi điều tra qua ta Dương Nguyên Trung thần sắc trì trệ Tiếu lạc không có trả lời vấn đề này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 Chỗ nào còn có thể nhìn xuống, hổ gầm một tiếng, liền hướng tiếu lạc sầm chân cuồng tiến lên. Liệt hỏa trưởng không phải thật có liệt hỏa, mà là vận khí trong tay tâm, mỗi một trường đều ẩm chứa phá hủy địch nhân nội lực uy thế, hơn nữa hồi sinh ra cháy hiệu quả, nên tên là liệt hỏa trưởng B. E. N. G. A. côn V. T. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả.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 Tiếu lạc động tác hơi dừng lại, người áo đen vì vậy mà tránh thoát một kiếp, lào đảo rút lui Tiếu lạc quay người, không chút nào tránh tránh, nương theo một tiếng long ngâm cứng chọi cứng đánh ra một trường. Liệt hỏa trường cùng dáng long thập bát trường chạm vào nhau. oanh Núi kêu biển gầm lực lượng quét sạch hai tay, hai người mặt đất dưới chân hướng về bốn phía từng khúc bão liệt.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 lòng bàn tay ra thịt đã thành hồ trạng cháy khét mùi rất là gây mũi cùng lúc đó thể nổi nội lực tán loạn ầm ầm có dấu hiệu mất khống chế cái này khiến hắn chăm chú nhíu mày hắn biết rõ đây là dương nguyên trung liệt hỏa trưởng công lao ắt ạ dữ tận giống to nổ vang bụi đất trong xương mù dương nguyên trung vọt ra toàn thân là bụi đất khói miệng lưu lại một vòng vết máu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 huyết sát gào thét tại trong cổ họng quay cuồng tiếu lạc đột nhiên bảo khởi nắm nắm thiết quyền lấy lôi đình chi thế bảo hiệu trùng kích tinh chuẩn chặn đường dương nguyên trung liệt hỏa trường bành bảo ngược lực lượng lấy vô cùng uy thế đối oanh tiếp theo hướng hai người quét sạch phốc sền sệt máu tươi bột miệng phun ra điên cuồng dương nguyên trung thân thể cự chiến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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 456 Thả ta xuống Liệt hỏa trưởng Gạch đá bắn tung tóe cát đất phi dương đánh vỡ một bức tường vách tường dương nguyên trung ngoan cường vọt ra Cứ việc vết thương trồng chất, cứ việc toàn thân đấm máu, có thể khí tức trên thân lại càng thêm âm trầm khủng bố, mặt mũi khói mắt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 Tả trưởng hung áp chụp về phía sau lưng lúc không có ra sức điểm, giống như là hướng về phía tư không vỗ một trưởng, không có bất kỳ cái gì ra sức cảm giác. Phốc. Như U Linh đã đi tới hắn bên người tiếu lạc song chảo từ trên cao đi xuống thẳng đến tay trái.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 Hơn nửa giờ phút này con ngươi đỏ thắm Tiếu Lạc cũng làm cho hắn phát ra từ trên linh hồn sinh ra một cỗ run rẩy Có thể vừa nghĩ tới con trai mình Dương Hoàng Chí là bị người này mạnh mẽ bức thành đồ đần. Hắn liền giận không kềm được, cắn hai hàng sớm đã nhôn máu răng, hung tợn chừng mắt Tiếu Lạc. Tiếu Lạc hướng hắn âm lãnh cười một tiếng, sau đó cách không chộp tới một tấm kiểu Trung Quốc ghế sofa. Gỗ thật chế tạo ghế sofa nặng đến hơn 200 cân tiếu lạc trực tiếp làm chày gỗ dùng hướng Dương Nguyên Trung đầu nện xuống. Tàn nhẫn quyết đoán, không lưu tình chút nào. Chỏa! Kiểu Trung Quốc ghế sofa chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số gỗ vụn mảnh bắn tung tói. Dương Nguyên Trung ra chóc thịt bong, đầu máu thịt be bét, bị nặng như vậy kích một lần kéo dài hơi tàn đến chỉ còn lại có một hai ngụm khí. Tiếu lạc lại một trường vỗ tại đầu của hắn, hóa công đại pháp khởi động, Dương Nguyên Trung nổi lực liền cùng thoát hơi bóng ra tựa như từ hắn lỗ tay, miệng mũi cùng trên người thiên thiên vạn vạn trong lỗ chân lông tiết lộ, đã mất đi nổi lực trèo trống, Dương Nguyên Trung nơ, gơ, e, o, đầu, không cam lòng ngất đi. Cái này, Tô Ly cả kinh trợn mắt hút mồm ánh mắt tại dung đồng kịch liệt.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 Giống như là bị giã thú lợi trảo xé sách đi ra đồng dạng, máu thịt be bét, cái này sao có thể không sao đâu. ngươi loạn xính cái gì mạnh? Tô ly run dậy hướng tiếu lạc hô to, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đỏ một vòng, nước mắt trong suốt ở bên trong đảo quanh, không nói ra được đau lòng, dù sao nam nhân này là vì cứu nàng mới bị thương. Thực không có việc gì. Tiếu lạc an ủi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 Xa liền ngưu bức liền có thể không nhận pháp luật ước thúc đương nhiên những vấn đề này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút dù sao trong lòng bọn họ cũng thoải mái lấy cách này xa đúng là ngưu bức a dám gây sự cho ngươi trên đầu quan cách phản quốc Quốcặ tên tuổi lượng ai cũng biết chịu không nổi ăn yên tâm đi Dương Nguyên Trung phạm bắt cóc tội hắn lại nhận quả báo trừng phạt cơ tư dính gật gật đầu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 Tiếu lạc ôm tô ly đằng không xuất thủ cơ tư dính liền trực tiếp nhét vào hắn trong túi quần thích đáng cất ký. Tạ ơn. Tiếu lạc gật đầu thăm hỏi. Tiếu lạc tiên sinh không cần khách khí. Cơ tư dính nói. Tiếu lạc không lại nói tiếp ôm tô ly chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Xem ra là ta hiểu lầm.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 Tiếu lạc trở lại tinh nguyệt loan lúc sau đã là hơn 2 giờ sáng, tô tiểu bối nha đầu kia tại ngô ngơ chìm vào giấc ngủ, la bình hương hoang mang lo sợ còn gọi điện thoại thông chi cho tô ly người đại diện sài trí anh. Họ tiêu, ngươi đem ly ly cho thế nào? sài chí anh đối với tiếu lạc một mực liền còn có nồng nặng địch ý, lúc này gặp tô ly mê man tại tiếu lạc trong ngực, lập tức liền lạnh lùng quát. Tiếu lạc lạnh lùng nói.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 Nguyên lai tô nữ thần sớm đã gả cho người khác, thành nhân thê trời ạ, nàng lừa gạt tất cả chúng ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới tô nữ thần nằm ở nam nhân khác dưới khố thân, ngâm ta ca múa nhạc liền muốn cầm lôi quản tại nhiều người địa phương dẫn bạo trả thù xã biết. Không tình yêu, lại cũng không nhìn nàng đóng phim dịch truyền hình, lại cũng không nghe nàng ca từ đó phấn chuyển đường. Trận này dư luận phong ba đối với Tô Ly ảnh hướng trái chiều rất lớn, nàng Mixo Book fan hâm mộ chú ý lượng chỉ thời gian một ngày liền từ 70 triệu rơi đến 50 triệu, hơn nữa số lượng còn tại kịch liệt trượt, đồng thời Mixo Book không gian bị đông đảo fan hâm mộ tông chiếm cũng là phát biểu đối với Tô Ly thất vọng lời bình. Sai chí anh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng tại Tô Ly trong căn hộ đi tới đi lui.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 B. E. Nơi cơ. À, con phê tư.